Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái cô thì ra mặt cô gái tối đen thâm trầm hẳn đi khiến người khác nhìn vào khó mà đoán được cô đang nghĩ gì? Mạc Tử Yên, cô lấy tư cách gì mà đứng bên cạnh ruột của tôi? Kim cương là loại đá quý hiếm và đắt nhất trên thế giới. Ngoài gián trị về vật chất, kim cương còn là hiện thân của sức mạnh, quyền lực, sự giàu sang, lòng can đảm và là biểu tượng bất diệt của tình yêu. Những thứ càng quý hiếm lại càng khơi dậy lòng chinh phục từ tận sâu trong đáy lòng của mỗi người, vì vậy con người luôn khát khao được sở hữu. Kim cương có nhiều màu sắc rực rỡ, nếu được chiếu dưới ánh sáng, những viên đá kim cương đa màu sắc sẽ tạo ra một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Những viên kim cương đó còn ẩn chứa một vẻ đẹp kiêu sa và tinh tế, nó tôn vinh vẻ đẹp, nét quyến rũ và đẳng cấp cho người đeo. Kim cương đỏ là loại kim cương hiếm nhất trong số những viên kim cương màu trên thế giới hiện nay, chỉ có khoảng 20 đến 30 viên kim cương đỏ được chứng nhận còn tồn tại. Viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới chỉ có hơn 5 carat. Kim cương có màu sắc càng đậm thì chứng tỏ giá trị của viên kim cương càng lớn. Mà chiếc nhẫn kim cương này, nhìn thế nào cũng không thấy dưới 5 carat. Hơn nữa nó mang lại trên người một màu sắc đỏ rực như lửa, xen lẫn vào đó là chút ánh sáng màu xanh tím. Dưới ánh sáng mặt trời từ bên ngoài phản chiếu, nó lại càng trở nên rực rỡ lạ thường. Ngay khi chiếc hộp được nhẫn vừa mở ra, ngay lập tức liền thu sự chú ý của không ít người. Đó không phải là hoa lửa của biển sao? Không biết là ai mở miệng đầu tiên Nhưng lời của người đó đã giải đáp thắc mắc Trong lòng tất cả mọi người ở đây Đồng thời đánh thức không ít người Chìm nắm trong sự say mê với chiếc nhẫn kim cương đỏ rực này Mỗi người ở đây đều là người có hiểu biết Tất nhiên thân vận của họ cũng không hề tầm thường Dù sao ám dạ ra Là một gia tộc có tiếng ở ế thì Người được họ mời đến Nếu không phải là người của thủ đô Thì cũng là gia tộc nhất nhì Cho nên khi người kia vừa dứt lời Các đại sảnh liền chìm ngập trong tiếng rôn sao Đặc biệt là những người có hiểu biết về xuất xứ của chiếc nhẫn kim cương này. Kim cương vốn dĩ không dễ tìm, đặc biệt là loại kim cương đỏ, dù có tìm được thì chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra một số tiền không nhỏ để có thể sở hữu được nó. Cho nên, vì mấy tháng trước khi đại hội đấu giá của Lôi Gia ở Tượng Hải, tung tin rằng họ đang sở hữu viên kim cương đỏ vừa mới được tìm thấy ở mỏ khoáng Nam Phi, nơi tập trung nhiều kim cương lớn nhất thế giới, thì có không ít người cảm thấy khó tin. Bất quá khó tin là một chuyện, đến đó có nhìn thấy hay không lại là một chuyện khác vì vậy mà buổi đấu giá ngày hôm đó có không ít thế lực thề tụ với những người bình thường họ cũng chỉ muốn xác minh thực hư lời lâu gia nói còn đối với một số thế lực khác họ bất quá chỉ đến để xem trò vui dù sao kim cương cũng không giống hạt cát ngoài ra mạc hay hạt muối dưới đáy biển chỉ cần giơ tay ra là có một đống buổi đấu giá ra bình thường cho đến tiết mục cuối cùng lâu gia mới mang vật phẩm mà họ cho là có giá trị nhất trong các đồ vật mà họ đã mang ra đấu giá Đồng thời cũng muốn khẳng định với mọi người rằng, lời mà Lôi Gia nói ra tuyệt đối không phải là lời đùa giỡn, hay động này khiến không ít người của các thế lực khác cảm thấy khó chịu, bọn họ không ngờ Lôi Gia lại đánh đòn phù đầu như vậy, điều này khiến không ít thế lực ở Thượng Hải bắt đầu cảm thấy e ngại. Tuy không thể so sánh với lá chắn màu đỏ, viên kim cương được mệnh danh là viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới, nhưng hoa lửa của biển quan thần không hề thua kém, trên cái nền đỏ rực rỡ như lửa ấy, lại ánh lên những màu sắc xanh tím nhẹ nhàng trái cách nào ngọn lửa đang bao bọc lấy đại dương hiện giờ viên kim cương này vẫn còn thô nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ ngọc chưa mài mới là ngọc quý sau khi trải qua quá trình mài rũa viên kim cương đỏ này nhất định sẽ không hề tầm thường đến lúc đó giành hiệu nữ hoa màu đỏ của dưới kim cương chắc chắn sẽ thuộc về viên kim cương này với giá khởi điểm cao ngất ngưỡng các gia tộc lúc đầu vốn đến để chê cười thì hiện tại lại có không ít người lưu mạng tranh giành trong lúc đám người có lực ở thượng hải đang tranh giành đến mức sứt đầu mẻ chán hoa lửa cổ biển đã được bán đi với giá gấp 2 lần mà đám người đó vừa trả giá. Đối với kẻ không rõ lai lịch từ đâu xuất hiện này đột nhiên lại sở hữu mà họ muốn có khiến không ít người cảm thấy tức giận. Bên quá bởi vì e ngại lôi ra nên không ai dám hành động lỗ mãng. Đến cuối cùng, không ai biết được thân vận người đã mua viên kim cương đó. Hiện ta nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón tay trắng noãn của mặt tử Yên. Một số người liền nhanh chóng nhận ra viên kim cương được khảm trong chiếc nhẫn cưới này nhất định là có nguồn gốc từ Lôi gia. Lôi gia là một gia tộc lớn, vô cùng nổi tiếng ở Thượng Hải và thuộc một trong tam gia của giới Hắc đạo, bao gồm Đường gia Thủ đô, Vân gia Hồng Kông và Lôi gia Thượng Hải. Tuy thuộc giới Hắc đạo, nhưng Lôi gia vẫn luôn được mệnh danh là ông trùm đá quý. Xã hội hiện nay là xã hội có pháp trị, thế lực Hắc đạo vẫn còn tồn tại, nhưng đối với thế lực của chính phủ đang không ngừng lớn mạnh thì một số người cũng cảm thấy e ngại, cho nên một số người thuộc Hắc đạo cũng từ bỏ mà gia nhập bình đạo việc khách đạo lôi gia tấn công vào thị trường đá quý cũng là điều mà mọi người sớm đoán được chỉ là có rất ít người tiên rằng lô gia sẽ thành tựu trên lĩnh vực này thế lực lô gia tuy lớn nhưng không thường xuyên quan lại với các gia tộc khác gia tộc trực thuộc phía dưới lô gia không nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện